Sáng suốt phán đoán Tôi vẫn còn nhớ như in lòng đầu tiên tôi đương đầu với con tàu Miss Olds Beach như thế nào Con tàu luôn cày bừa qua vịnh và tạo ra những làng nước cao hơn cả như ngọn sóng khổng lồ trong ngày mưa bão Tuần hồi phía dưới chiếc rào căng bường Cây cần lái vắt qua vai Chìm đắm trong suy nghĩ Đột nhiên có một con tàu bỗng đâu xuất hiện phía trước Lao đến như chực nuốt gọn con thuyền của tôi Nó réo lên một hồi còi đáng sợ Để lùi tôi ra khỏi đường chạy của nó Lực đẩy của nó mạnh đến nỗi Tưởng như muốn hất văng tôi ra khỏi thuyền Chân thừa rung bần bật khi con tàu chạy với tốc độ chống mặt quét qua mạng phải con thuyền của tôi chỉ cách hơn 30m dất dáng con tàu không được thanh tú mấyổ cao đuôi thấp tạo ra những lần nước lớn trên cuộc hành trình dọc con kênh chạy giữa hỏa đảo và vĩnh biển nó đã từng làtàu buông rượu lậu trong thời kỳ có luật cấm bán rượu con tàu giờ đây dẫn băng băng qua con nước như thể nói trở đầy hàng lậu và đang bị một chiếc xồng hải quan đuổi theo sau Tuy nhiên Lúc này theo vì buôn rượu lậu, thì con tàu lại chở hành khách. Họ đang đi dòng lan can tàu, ngó quanh và có giải thích thú. Là tôi đoán vậy, khi trông thấy một vụ tai nạn sắp xử xảy ra. Họ đang hồi hộp chờ xem tôi có cơ mây sống sót không sau khi bị ngọn sống khổng lồ chôm lên. Rồi có thể cơn sống nhồi khổng lồ ấy sẽ đập vào tôi theo cái hướng khủng khiếp nhất từ bên cạnh mạng thuyền mâ thầy bằng sự bình tĩnh của một thủy thủ tôi đã xoay mỗi thuyền và điều chỉnh hướng đi của nó những cánh bườm bay phần Phật trong gió và những khớp nối phát ra tiếng kêu răng sắt khi con thuyền của tôi dần chìm xuống ngọn sóng đang cu cuộn con thuyền lao xuống khi ngọn sống đầu tiên tôi tới bị chìm dưới ngọn sóng thứ hai và cửa lên ngọn sóng thứ bạc con thuyền đã hoàn toàn thoát ra khỏi chuỗi cơn sống hung hãn và bình yên vô sự nhưng Tinh thần tôi thì bị chấn động dữ dội Trong suốt vài ngày sau đó Tôi vẫn nghe chân chẳng bên tay Tiếng còi báo hiệu ma quái của chiếc tàu trội lại Tôi đã lập một lời trọng thể Không bao giờ để bất cứ một con tàu nào Tiến lại gần thuyền của mình Tôi sẽ thận trọng quan sát Và ngay khi phát hiện ra nguy cơ Tôi sẽ lập tức đổi đường chạy Quay mỗi thuyền Hay làm bất cứ việc gì có thể Để chắc rằng mình không bị gia đập Sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra Nếu tôi đề cao cảnh giác Ngay từ khi có một con thuyền nào đó Xuất hiện xa xa từ phía chân trời Nếu tôi không có biện pháp ngăn ngừa hữu hiệu Thì rất có thể sẽ xảy ra một vụ gia chạm tàu khủng khiếp Cho đến một ngày nỗi lo sợ của tôi đã thành sự thật Tôi có thể đắm mắt một sai lầm nào đó Nhưng tuyệt nhiên không phải Vì tầm nhìn của tôi bị nỗi kiếp sợ làm cho lưu mờ Khi chiếc thuyền đang đi ngược gió Tôi nhìn lướt xuống phía dưới sào căn bường và thấy một con tàu đánh bắt cá bằng lưới có cầu phao đang mở hết tốc độ, thẳng hướng về phía tôi. Mặc dù con tàu vẫn còn cách nửa dặm, nhưng tôi đã quay hướng thuyền để chắc rằng mình vẫn an toàn khi vượt qua phía đuôi tàu của nó. Đúng giờ lúc ấy con tàu lại đổi hướng và tôi cũng lập tức kéo bường lệch sang một bên để tránh, nhưng chỉ trong chốc lát một khúc khổ lớn đã đâm sầm vào mũi thuyền tôi. Đứa hoàng màu xanh của tôi rung mạnh sau cơn chấn động Và qua tiếng kêu răng rắc của nó tôi biết thân thuyền đã bị thủng Tôi quỳ xuống sàn và xăm soi phía dưới khoang Mặc dù không nhìn thấy rõ nhưng tôi có thể nghe được tiếng nước bị bẩm Tùn qua cái khe bị nước toát dưới đáy thuyền Con thuyền trồng trành trong cơn gió dần dần chìm xuống Tôi nhanh chóng hạ thấp cánh bường tam giác Và đứng trên mạng thuyền trước dậy tay cầu cứu một cách điên cuồng Và con thuyền đánh cá Con thuyền mà tôi đã cố tránh Giờ đây ở cách tôi dài trăm mét Người chủ thuyền nhìn thấy tôi Đang trong cơn nguy hiểm Liền tắt máy và hỏi to Chuyện gì đã xảy ra với cháu vậy Cháu đang bị đắm Không chút chần chừ Ông lái chiếc thuyền đánh cá Đến gần thuyền tôi hết mức có thể Và ném cho tôi một sợi dây Tôi nhanh chóng bắt lấy Và buộc chặt nó xung quanh góc cột bùm của mình Một lúc sau Tôi đã bình yên đứng trên đuôi của chiếc thuyền đánh cá hướng về phía đất liền với nữ hoàng màu xanh đang kéo theo sau Con thuyền vẫn chưa hết trồng trành nhưng không hiểu tại sao nó chẳng nổi được Khi chúng tôi đến xưởng đóng tàu những người thợ nhanh chóng kéo nó lên đụng khúc gỗ ra khỏi cái lỗ dưới đáy và hông cho thuyền khô Đúng lúc đó thuyền trưởng nhìn thấy chiếc thuyền màu xanh của tôi phơi mình trên cạn Ông liền chờ ghe qua con lạch hẹp nối nhà ông với sưởng đóng tàu Ông đưa tay rờ rẩm dọc thân thuyền đã bị chở rồi xoa xoa cái cầm lẫm chổm râu. Sau đó quay sang tôi hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi thuộc lại cho ông mọi chuyện rằng tôi mãi mê quan sát con tàu đánh cá ở phía xa nên đã không nhìn thấy khúc gỗ nổi ngay dưới mũi thuyền. Tôi nhận tưởng ông sẽ dạy cho mình một bài học ngay tại chỗ về những thứ rô dạt trên biển, hàng hóa bị dứt xuống biển cho tàu nhẹ bớt, những gió hộp hay xác những con chim biển và cả những thứ nguy hại khác như những bãi nước nông hay trùng đất thấp đang ẩn nắp đâu đó thình linh xuất hiện và có nguy cơ làm đấm tàu thì vào đó ông bảo yên tâm đi cậu không cần phải lo lắng gì nhiều ở đây Archie là một bậc phù thủy rửa giữa tàu thuyền đấy chú ấy sẽ sửa lại tấm gián và đóng khích một lát cắt vào lỗ thủng sau đó một, hai, ba, hô biến sẽ không ai có thể nhận ra con thuyền đã từng bị thủng đâu Archie là một chú chậu mộc ở xưởng đóng tàu Thế nhưng thuyền trưởng cứ luôn miệng gọi chú là phù thủy Và chú đã chứng minh rằng sự ngưỡng mộ của thuyền trưởng là hoàn toàn hợp lý Một tuần sau đó con thuyền của tôi đã có thể chảy dùng thỏa tích trên mặt nước Với một tấm ván mới ở mỗi thuyền và màu sơn xanh mới Tôi đã tự tay sơn màu xanh lên thân thuyền Mặc dù con thuyền luôn trong tươi thế sẵn sàng để ra khơi Nhưng người thủy thủ là tôi vẫn chưa có ý định đó Tôi đứng trên bờ biển ngắm nữ hoàng màu xanh và nhớ lại những chuyện khủng khiếp vừa xảy đến với mình. Trong thoáng chốc, tôi không biết mình có còn hứng thú với việc ra khơi không nữa. Vì thật ra, để có thể dông thuyền ra khơi, cần phải xác định cho được đích đến một cách rõ ràng. Được không thì ít nhất cũng là mục tiêu của chuyến đi. Nhưng đằng này, vào thời điểm đó, tôi mơ hồ nhận thấy có một hàng rào ngân cách giữa bản thân tôi và đích đến của mình, một chạy cát phía bên kia vịnh. Việc đầu tiên tôi cần phải làm bây giờ là đuôi thuyền ra khỏi lòng trũng của xưởng đóng tàu mà không để đâm vào bờ dịnh. Và sau đó tôi sẽ phải vượt qua hơn chục kế số trong sóng nước mênh mông, chống dọa với những cơn gió giật hay sống dỗ bì bẩm. Cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để hạ thủy con thuyền. Tôi căng bùm lên đón gió và bắt đầu một hành trình xích xác dọc theo con lạch nước mặn, tận dụng cơn gió hay thay đổi một cách tốt nhất trong khả năng có thể. Khi ra đến cửa kênh, tôi xoay buồm cho đúng hướng gió. Con thuyền trao đi và thoát cái đã rời đất liền. Theo cơn gió thẳng hướng về phía tháp nước lớn lấp lánh trong ánh mặt trời trên mặt biển ở Santes. Đi được 2/3 chặng đường, tôi nhìn thấy một tàu lớn chở dầu đi dọc con kênh, thẳng tiến về phía trạm dầu ở Batrouk, cách đó khoảng 30 cây số. Con tàu khá đầm, lừng lững tiến về đích. Tạo vẻ kiên quyết không dùng bộ trước bất kỳ con tàu nào dám cản trở. Sợ rằng sẽ đâm dầu nó tôi quyết định dừng lại hoàn toàn chờ nó đi qua. Nhưng đến khi gần như đã nhả hết gió ra khỏi cánh bường tôi lại đổi ý. Hà cứ gì tôi phải làm như vậy trong khi con tàu kia vẫn còn đang ở rất xa. Tôi tiếp tục dông bường và khi nữ hoàng màu xanh đến gần con tàu chở dầu chẳng có vụ gia đụng nào xảy ra cả. Con tàu ấy đi ngang qua ngay trước mũi thuyền của tôi, vẫn còn cách tôi một khoảng khá xa. Tôi phải giật lộn với làng nước do nó tạo ra. Nhưng nếu tôi vẫn giữ cho cánh bùm no chó trong lúc này thì lực đẩy của con thuyền sẽ giúp tôi an toàn hơn. Mọi việc xảy ra chính xác như thế này. Con tàu và con thuyền của tôi cách nhau một khoảng rộng. Khi con tàu ấy và thuyền tôi chia làm hai ngã, tôi nhận ra rằng sự lo lắng của mình quá thừa. Tất nhiên việc tôi cảnh giác và thận trọng tập trung tinh thần vào con tàu để nhận biết hướng đi của nó xem nó có thể gây ra mối nguy hiểm nào không là rất cần thiết. Nhưng tôi nghĩ mình không nên hành động quá sớm như vậy. Có lẽ cho khí ức về lần tai nạn trước vẫn còn ám ảnh tâm trí tôi. Nhưng đó cũng có thể chỉ là thần hồn nát thần tính mà thôi. Khi vừa qua được lăng nước của con tàu chở dầu nỗi sợ hãi trong tôi cũng mất dần. Qua sự việc đó tôi học được rằng Trước khi nhường đường cho một vật thể nào đó có vẻ như là một mối nguy tiềm ẩn Thì tôi sẽ phải cho thuyền đi đủ gần để xác định xem vật thể đó là gì Hương đi của nó như thế nào cũng như nó có thể gây ra mối nguy hại nào không Lúc ấy và cũng chỉ khi đó mà thôi tôi mới phải quyết định xem Mình nên bẻ lái tiếp tục tiến lên hay dừng lại Càng trưởng thành nội các khao được khám phá thế giới trong tôi càng mãnh liệt Tôi thò mò muốn biết tương lai của con người trong cái thế giới mà tôi đang sống sẽ như thế nào. Vì tôi thường bảo rằng cái gì đến sẽ phải đến. Đó là một câu quán ngữ mà dì rất tâm đắc. Và dì luôn tin rằng có một bàn tay vô hình đưa đẩy số phận của con người. Nhưng tôi khám phá ra rằng, khi lên đền trên biển, con người dường như bị cô lập hoàn toàn với thế giới xung quanh. Tôi không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra khi mình rời khỏi đất liền. Và tôi cũng không thể biết trước được khi nào một con tàu sẽ xuất hiện và thổi một hồi còi báo hiệu, cũng như việc con thuyền của tôi sẽ ra phải một khúc khổ nào đó trôi đổi trên biển. Ngay cả những nhân tố thuộc dị tự nhiên, gió sống biển hay thủy triều cũng rất thất thương, chẳng mang gì đến cái gọi là dự báo thời tiết của con người. Đường bờ biển ở phía xa với những dịnh nhỏ và những mũi đất thoát ẩn thoát hiện trong dư thủy của những chiếc lá phong Đầu đó một vài con hải Âu khẽ lượng trên bầu trời mùa hạ và trao xuống như những bông tuyết mùa đông trôi trên mặt biển. Uống cầm lưng lại và bất tình linh lặn xuống, rồi lại tình linh xuất hiện ở một chỗ khác trên mặt nước và cứ thế liên tục ngập lặn. Nếu như có một quy luật cho những trận động na ná thế này, tôi nghĩ mình không thể tìm ra được. Và tôi cũng phải thú nhận rằng mình chẳng thể đoán biết trước những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đã không phải là một cái nhìn bán bổ thần thánh Đã với những gì tôi được dạy ở trường Và mỗi chiều thứ sáu Thu thật lúc đầu tôi cũng hơi mâu thuẫn Với điều này Cô giáo muôn tín ngưỡng của tôi Một giáo viên tốt bụng đã để lại trong tôi ấn tượng đặc biệt Nói rằng có một đấng tối cao Đã kiến tạo ra vũ trụ Và có một vị thần thông thái cai quản các bầu trời lẫn mặt đất Thật dễ chịu khi tin rằng cô đúng Tôi muốn tin cô Nhưng càng đi biển tôi lại càng nhận ra Cô đã tự dối mình Vì cuộc sống thực tế hỗn rộn và phức tạp hơn thế nhiều Trong giờ khoa học Tôi lại được dạy rằng Thế giới vật chất luôn tuân theo những quy luật bất biến Thầy giáo hóa học Đã mô tả các electron quay quanh hạt nhân Của một nguyên tử theo quỹ đạo Giống như các hành tinh quay Xung quanh mặt trời Giờ giới một người giáo điều cứng nhắc Suy nghĩ cho lối mòn Thì thầy ấy tin một cách sâu sắc rằng Khoa học có thể giải thích được mọi câu hỏi hốc búa Của con người về sự tồn tại Nhưng sau một thời gian, tôi lại nhận thấy khoa học cũng có những thiếu sót. Nó có thể giải thích cho tôi hiểu chất lưu, hỗn hợp khí về chất lỏng, chịu ảnh hưởng của áp suất như thế nào hoặc không khí di chuyển dọc theo bề mặt cánh buồm hay mạng tàu ra sao. Nhưng khoa học không thể cho tôi biết mình nên đi đâu và nên làm gì trong những lúc cô độc và nguy cấp. Và nếu như vũ trụ thuộc về một nơi không xác định, thì tôi cũng không phải lo sợ quá mức. Tôi không cần có một cái nhìn cơ học về hệ mặt trời để cảm thấy thoải mái trong một góc nhỏ bé của mình trên địa cầu. Tôi nhận thấy tâm hồn thật thoải mái khi bơi thuyền trong vịnh đại nam, lắng nghe những cơn gió rỗi chiều hay ngắm nhìn mặt biển êm ả. Tôi nhận thấy tâm hồn thật thoải mái khi bơi thuyền trong vịnh đại nam, lắng nghe những cơn gió rỗi chiều hay ngắm nhìn mặt biển êm ả, tìm thấy niềm vui ở những thứ thuộc dị thiên nhiên đang thay đổi. Bởi tôi đã học được cách ứng phó với những tình huống đầy bất trắc. Dần dần tôi hiểu ra rằng nếu như có một quy tắc nào đó cho cuộc sống của mình, thì đó chẳng qua chỉ là những cái mà tôi đã luyện tập, lĩnh hội được và áp dụng vào cuộc sống của mình. Khi tôi trưởng thành dài dài dạng kinh nghiệm hơn, tôi nhận ra rằng khả năng để phân biệt giữa thực tế hoặc những mối nguy hiểm sắp xảy đến là điều cơ bản để có được những quyết định sáng suốt. Những người không hiểu điều này thường gặp bất lợi Họ sống trong thế giới mà theo họ là đầy những tai ương tiềm ẩn Họ dường như chỉ nghĩ về những cái không may Và tìm cách né tránh trước khi điều đó xảy ra Họ nghĩ rằng mình không thể kiểm soát được thực tế Mặc dù họ có thể làm được Họ chỉ kiểm soát được những điều không có thực Bởi vì họ đã để nỗi sợ hãi Nỗi sợ trong tưởng tượng về những hình ảnh không đáng tin điều khiển cuộc sống của mình Nỗi sợ ngay một lớn dân ngăn cản không cho họ phá tan cái bức mạng bí mật ngăn cách giữa sự nhút nhát và niềm tin Tôi biết có một luật sư tài năng luôn lên kế hoạch cho những chuyến du lịch của gia đình như thể ông ta chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra ở tòa án Vợ và con ông thật sự cảm thấy bất an khi ông luôn yêu cầu họ phải chuẩn bị tâm lý trước bất cứ tình huống hoặc bất kỳ thảm họa nào đó có thể xảy đến trong mọi chuyến đi Cuộc sống đối với ông ta là một phiên tòa thực sự Do ông ta luôn trong trạng thái đối đầu với nó, cố gắng kiểm soát số phận như thể giành chiến thắng trong một trò chơi. Do luôn mang tâm trạng như vậy nên ông ta sống dường như để đối phó chứ không phải là để tận hưởng cuộc sống. Tôi cũng biết một phụ nữ ở nhà làm nội trợ và người phụ nữ này trước khi làm việc gì cũng lên một kế hoạch thật cụ thể. Đến hỏi chồng cô ta khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng anh ta có thể nói chính xác đến từng giây những việc cô đã làm tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Khi cô ném đồ vào máy giặt ư, đó hẳn phải là 10 giờ sáng thứ ba. Cô đang đi siêu thị ư, 2 giờ chiều ngày thứ năm không kém. Cô dọn bàn ăn mỗi tối vào lúc 6 giờ, chính xác đến từng khắc. có như vậy, cô mới có đủ thời gian dọn dẹp để kịp xem chương trình TV lúc 7 giờ. Điều đặn vào mỗi tối, cô đòi khỏi phòng khách để đi ngủ lúc 10 giờ. Trên thực tế, những người như vậy không ít như chúng ta tưởng. Nhưng nếu cuộc sống của họ cứ luôn tiếp diễn như thế thì thật chẳng thú gì chút nào. Một cách vô tình, họ đã ru ngủ những tế bào mạo hiểm trong máu mạch của mình, làm những người thân của họ hoang mang rằng không biết khi nào mới có thể thức tỉnh được họ. Và một điều vậy thấy rằng, những người này hiếm khi vượt ra khỏi những nguyên tắc. Bởi một lý do đơn giản, họ sẽ không thể chịu được nếu để thế giới vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Nhưng thật nực cười Khi có người cứ cho rằng mình có thể kiểm soát được thế giới, đó là điều không tưởng. Vì thế họ chọn cách thoái lui hơn là đối mặt với sự thật. Và điều đáng buồn là mỗi ngày qua đi, họ lại càng co cụm vào các ốc đảo của riêng mình. Nhiều năm về trước khi tôi còn làm ở nhiệm sở như một người làm công ăn lương bình thường, tôi thường ăn trưa với một đồng nghiệp. Người luôn luôn nghi ngờ rằng đằng sau mỗi vụ việc luôn chứa đựng một âm mưu nào đó. Mỗi một sự kiện xảy ra, anh ta đều khẳng định có người điều khiển sau đó, từ việc Tổng thống Kennedy bị ám sát cho đến sự biến mất đầy bí hiểm của chiếc chìa khóa trong xe anh ta. Anh ta cho rằng cục tình báo Trung ương Mỹ CIA đứng đằng sau vụ ám sát, còn thủ phạm làm chiếc chìa khóa biến mất là những tên trộm. Anh ta không chấp nhận sự thật là có đôi lúc mọi việc diễn ra theo một cách khác. Có thể một tên giết người vô danh tiểu tốt nào đó nứt trong kho chứa sách với một khẩu súng trường là thủ phạm ám sát Kennedy cũng nên. Hay trong một phút sau nhãn nào đó, có thể chính anh ta đã đánh rơi chìa khóa trong lớp tuyết dày đặc. Anh ta cần lời giải thích cho cả những điều không thể lý giải và tin tưởng rằng luôn có một cái đầu toan tính phía sau mỗi việc tẩy ra. Và như vậy, anh ta thích áp đặt lên suy nghĩ của người khác rằng đó là một âm mưu hơn là một sự thật ngẫu nhiên. Dân già, bệnh hoàng tượng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của anh ta. Đầu tiên, anh ta mất việc làm và sau đó là gia đình tan dở. Và tất nhiên những bất hạnh đó cũng không tránh khỏi bị anh ta quy kết lại cho một bàn tay đen thối nào đó điều khiển. Chúng ta sống trong một thế giới hỗn độn đến mức chúng ta tin rằng những cái máy với các mạch điện có thể giúp chúng ta đương đầu với những theo đổi. Chúng ta xây dựng các thuật toán và nhội nhát chúng vào những cổ máy. Đôi khi chúng ta tin một cách ngớ ngẩn rằng máy móc có thể cho ta biết mình muốn gì Chúng ta hỏi máy móc những câu đại loại như Điều gì sẽ xảy ra nếu giá vàng leo thang đến đỉnh điểm Điều gì sẽ xảy ra nếu mặt trời đột nhiên biến mất trong vũ trụ Mà không nhận thấy rằng mình đã lãng phí thời gian vô ích Cho những việc chúng ta không chắc nó sẽ xảy đến trong tương lai Cái quan trọng hơn cả mà chúng ta bỏ quên Đó chính là hiện tại, khoảnh khắc chúng ta đang sống Nhưng chiếc nữ hoàng màu xanh Để giúp tôi thoát khỏi những lo lắng bất ổn về tương lai Nó luôn nhắc tôi nhớ rằng Mình đang sống trong hiện tại Thành thật mà nói tôi cũng chẳng hứng thú mấy Khi hiểu biết quá nhiều về số phận của mình Chẳng ai có thể tránh được quy luật của sinh lão bệnh tử Và đến một lúc nào đó tôi cũng sẽ chết mà thôi Vì vậy vấn đề duy nhất đó là tôi sẽ làm gì Với quảng thời gian sống của mình Tôi sẽ đứng trên bờ biển thờ người ra với nỗi sợ hãi hay là kéo bùm lên và ngập lặng trong cơn gió